Phần 4. 121. Chủ và khách. Tâm chỉ là một điểm đơn giản, nhưng là trung tâm của vũ trụ. Tâm chúng ta chẳng khác nào người chủ và các cảm giác chẳng khác nào những người khách đến ngủ trong nhà ta một thời gian. Hãy tìm hiểu kỹ những du khách này. Hãy làm quen bởi những bức tranh sống động do họ vẽ và những câu chuyện hấp dẫn do họ kể hãy ngoan ngoãn theo họ nhưng nhớ đừng rời khỏi chỗ ngồi của bạn vì ngoài chiếc ghế bạn đang sử dụng không còn chiếc ghế nào quanh đấy nữa nếu bạn tiếp tục giữ chỗ ngồi rồi chào mừng từng vị khách khi họ đến nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm Chuyển tâm đến những người hiểu biết, tỉnh thức, thì những người khách khác cuối cùng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thật sự chú ý đến họ, họ sẽ đến với bạn bao nhiêu lần nữa? Chuyện trò với họ, bạn sẽ hiểu rõ từng người một. Chắc chắn cuối cùng tâm bạn sẽ an định. 122 hoàn sắc nóng người hành thiền thuần thục thì mọi sự mọi vật đều sinh diệt không ngừng chẳng có gì thường tồn bất biến họ quan sát theo dõi mọi khía cạnh mọi chiều hướng của sự vật và thấy rằng chẳng có gì bền vững cả trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi họ đều thấy như vậy chỗ nào họ nhìn đến Cũng chỉ thấy khổ đau, Quỷ hoại mà thôi. Họ thấy thân và tâm Giống như một hòn sắt nóng đỏ. Trên hòn sắt Còn đang nóng đỏ, Bạn có thể tìm được điểm nguội nào Để sờ tay vào chăn. Năm uẩn cũng vậy, Nắm chỗ nào cũng bị phỏng cả. Bởi thế, Không nên dính mắt, Dù đó là sự an tịnh Hay định tâm đi nữa. Cũng không nên nói rằng, sự bình an tĩnh lặng là của tôi hay chính là tôi có ý nghĩ tôi hay của tôi sẽ phát sinh ảo tưởng đau thương về tự ngã đó là thế giới của tha mái và si mê một hòn sắt nóng đỏ khác một trăm hai mươi ba một hòn sắt nóng đỏ khác trong lúc thực hành Chúng ta thường có khuynh hướng nắm giữ, coi những kinh nghiệm đạt được là của ta, tôi. Nếu bạn nghĩ tôi an tịnh, tôi dao động, tôi tốt, hay tôi xấu, tôi hạnh phúc, hay tôi đau khổ, thì sự dính mắt này là nguyên nhân của sinh thành và hiện hữu. Khi hạnh phúc chấm dứt, đau khổ xuất hiện. Khi đau khổ chấm dứt, hạnh phúc xuất hiện bạn sẽ thấy chính mình không ngừng phân vân giữa thiên đường và địa ngục đức phật thấy rõ điều kiện của tâm là vậy và ngài hiểu rõ đó là nguyên nhân sinh thành và hiện hữu tâm ở trong điều kiện đó nên sự giải thoát không hoàn thành được ngài bèn lấy những kinh nghiệm đó và quán xét chân tướng của chúng do có nắm giữ nên có sanh và tử trở nên Hân quang là sanh, trở nên thú ý chí là tử. Có chết nên có sống. Sinh và tử, từ thời điểm này kéo sang thời điểm kia, ký tục nhau không dứt, như một quần bánh xe kéo chỉ, quay không ngừng. 124 Thoải sắc nóng và viên kẹo Chúng ta không thể nào ảnh hưởng đến tâm của người đang chết bằng những điều thiện hay ác. Chẳng hạn như tôi cầm một thoại sắt nóng đỏ rồi dí vào ngực bạn và tay kia cầm một cây kẹo đưa cho bạn. Cây kẹo đó có hấp dẫn được bạn không? Ta có thể dùng tình thương, lòng từ ái để đối xử với người đang chết càng nhiều càng tốt. Nhưng điều quan trọng là ta phải biết nhân đó quán chiếu vào bên trong chính mình để biết rằng ta cũng cùng chung số phận như họ. Nghĩa là ta không thể nào tránh khỏi cái chết. Nếu không làm được như vậy, thì thật sự chúng ta chẳng có được chút lợi ích gì cả. 125 Lữ Quán Chúng ta sinh ra Với hai bàn tay trắng và chết đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Cơ thể chúng ta cũng chẳng khác nào một quán trọ. Thế rồi một ngày nào đó, chúng ta phải rời khỏi cơ thể này và ra đi một mình. 126 Người chủ nhà. Tâm là gì? tâm chẳng có hình dáng gì cả, sự nhận biết cảm giác tốt xấu gọi là tâm. Giống như người chủ của một căn nhà, chủ ở ngay trong căn nhà, còn khách khứa chẳng qua chỉ đến giếng chủ trong chốc lát hay tạm trú vài hôm thôi. Chủ nhà chỉ là người tiếp đón, đãi đằng khách khứa. Vậy ai đã nhận cảm giác? Sự nhận biết cảm giác này là gì và ai đã xả bỏ? những cảm giác này cái đó ta gọi là tâm nhưng mấy ai thấy được điều đó họ tự nghĩ quẩn quanh tâm là gì tâm là gì đừng bận tâm vào chuyện đó đừng tự tạo lấy phiền não cho mình làm gì cái gì đã thu nhận cảm giác cái gì thương cảm giác này và ghét cảm giác kia ai đó vậy có thật sự có kẻ thương Kẻ ghét đó không? Chắc chắn là có, nhưng mà ta không thể thấy được. Đó là cái mà ta gọi là tâm. 127 Đứa trẻ thơ ngây Cách làm, cách sống, cả tính riêng, dân dân của chúng ta. Thật ra, chẳng khác nào những đứa con nít. Con nít thì chẳng biết gì Khi quan sát những đứa trẻ chạy nhảy la hét Ta thấy sự nô đùa của chúng chẳng có mục đích gì cả Nếu tâm chúng ta không được huấn luyện Thì chẳng khác nào những đứa con nít ấy Nếu lời nói của chúng ta thiếu ý thức Hành động của chúng ta thiếu trí tuệ như những đứa con nít Chúng ta sẽ bị thoái bộ mà không biết Trẻ con thì vô tâm không biết gì nó chạy nó nhảy lung tung tâm thiếu huấn luyện cũng vậy đó là lý do tại sao đức phật dạy chúng ta phải luyện tâm mình một trăm hai mươi tám đứa trẻ hãy thản nhiên nhìn sự yêu và ghét khởi lên từ các giác quan đừng dính mắt vào chúng trong việc hành thiền cũng vậy Đừng kỳ vọng kết quả thật nhanh và tiến bộ tức thì. Một đứa trẻ phải biết lật, biết bò trước khi biết đi, biết chạy. Điều cần thiết là phải quyết tâm giữ gìn giới luật và hành thiền không gián đoạn, rồi việc gì đến, xòe đến. 129 Ngứa đầu Khi đau khổ nổi dậy, nếu ta không biết cách đối trị thì không thể nào thoát khỏi khổ đau giống như ngứa đầu mà lại đi gãi chân rõ ràng rằng nếu ngứa đầu mà gãi chân thì không thể nào hết ngứa đầu được một trăm ba mươi chìa khóa nếu chúng ta chỉ giữ giới theo truyền thống mà không biết ý nghĩa của giới luật thì dầu vị thầy có dạy cho ta chân lý đi nữa, việc thực hành của ta cũng bị thiếu sót. Mặc dầu chúng ta nên nghiên cứu và tụng đọc kinh điển, nhưng muốn lợi ích thực sự thì phải thực hành. Nếu không phát triển việc thực hành, thì không thể nào hiểu rõ cốt tủy của Phật giáo. Không hành thiền là một khiếm khuyết khiến ta không thể nào lãnh ngộ được tinh túy của Phật giáo. Việc thực hành cũng như chiếc chìa khóa để mở rương Nếu dùng đúng chìa thì dầu ổ khóa có kiên cố đến đâu Chỉ cần dặn nhẹ cũng sẽ mở được ổ khóa Nếu không có chìa khóa thì không thể nào biết được những gì đựng bên trong rương 131 Dùng chì đổi vàng bậc A-La-Hán thật khác người thường có những điều chúng ta thấy dường như đúng và có giá trị nhưng đối với các ngài đôi khi là sai và không giá trị dùng những vật thế tục để cố gắng làm vui lòng bậc a la hán thì chẳng khác nào dân tặng chì để đổi lấy vàng chúng ta nghĩ đây là một khối chì thật lớn thật nặng tại sao ông ta không chịu đổi miếng vàng bé teo này Để lấy khối trị 132 Giả biệt bạn xưa Tham sân si là nguồn gốc của mọi đau khổ. Ta phải học cách chí ngự tham sân si và giải thoát mình ra khỏi dòng kiểm soát của chúng. Điều đó thật khó thực hiện. Chẳng khác nào phải xa rời người bạn đã sống với nhau từ thời thơ ấu. Muốn chia tay với một người bạn thân thiết từ thời thơ ấu thật chẳng dễ dàng chút nào. 133. Cái bật điện và cái bát Trong việc thực hành, trước tiên cần phải có tâm định kiên cố để cho trí tuệ phát sinh. Định tâm chẳng khác nào cái bật đèn đã được bật lên. Nếu chưa bật điện lên thì không có ánh sáng. Cũng như định tâm là cái bát trống Và trí tuệ là thức ăn đựng trong bát Nếu không có bát thì lấy gì để đựng thức ăn? 134 Con rắn mối Kinh điển đưa ví dụ về một người nọ Muốn bắt một con rắn mối Đang lẩn trốn trong đụng mối Đụng mối có sáu lỗ nếu con rắn mối chạy vào đó thì làm thế nào để bắt ông ta phải bịt năm lỗ chỉ chừa lại một lỗ và phải ngồi canh chừng ở lỗ này khi con rắn mối chạy ra thế là bụp ông ta chụp lấy khi quán sát tâm cũng phải làm như vậy đóng hết các cửa giác quan mắt tai mũi lưỡi thân chỉ chừa lại tâm đóng ở đây không có nghĩa là bưng tay bịt mắt nín thở mà phải thu thúc năm cửa giác quan chỉ chừa lại cửa tâm đệ quán sát hành thiền chẳng khác nào việc bắt rắn mối dậy một trăm ba mươi lăm mất chỗ nào tìm chỗ đó nếu bạn biết rằng tốt xấu đúng sai đều nằm trong bạn thì bạn không cần tìm kiếm chúng ở nơi nào khác. Chỉ cần tìm ở nơi mà chúng khởi sinh. Nếu bạn không làm như vậy, thì chẳng khác nào mất vật ở nơi này lại tìm nơi khác. Mất ở nơi nào phải tìm nơi đó, dầu cho lúc đầu bạn không tìm ra đi nữa, thì bạn cũng hãy tiếp tục tìm kiếm ở nơi mà bạn đánh rơi. Nhưng thông thường bạn đánh mất vật ở chỗ này lại đi tìm chỗ khác làm như thế thì bao giờ mới tìm được vật bị mất hành động thiện hay ác đều nằm bên trong bạn cứ cố gắng kiên trì liên tục tìm kiếm ngay trong tâm bạn thì một ngày nào đó nhất định bạn sẽ tìm được một trăm ba mươi sáu lá sen Đức Phật nói rằng bậc giác ngộ là người đã xa lìa phiền não Điều đó không có nghĩa là Họ chạy trốn phiền não Họ chẳng bao giờ làm như thế cả Phiền não vẫn nằm đấy. Đức Phật so sánh điều này Với lá sen trong hồ nước Lá sen và nước cùng có mặt Lá và nước tiếp xúc với nhau Nhưng lá không ướt Nước có thể dí như phiền não Và lá sen là tâm giải thoát. Tâm của người hành thiền thì không chạy đây đó, nó nằm yên tại một chỗ. Khi tốt và xấu, hạnh phúc và đau khổ đến, người hành thiền chỉ đơn thuần nhận biết mà không để chúng thấm ướt tâm. Nói cách khác, người hành thiền không dính mắt vào cái gì cả. 137 Những đoá sen Có thể xem tâm như một đoá sen Một số hoa sen còn nằm trong bụng Một số vượt ra khỏi bụng Nhưng vẫn còn ở dưới mặt nước Một số đã trồi lên khỏi mặt nước Và một số khác đã nở rộ và tỏa hương thơm dưới ánh mặt trời Bạn muốn mình là loại hoa nào đây? Nếu bạn thấy mình còn nằm dưới mặt nước Thì phải coi chừng lũ cá và rùa nữa 138 Khối nước đá Cơ thể suy tàn như thế nào? Hãy xem xét một khối nước đá Nguyên thể của nước đá chỉ là nước Chúng ta làm nước đông lại Và nó tạm thời trở thành nước đá Rồi sau đó Nước đá lại tan thành nước Tảng nước đá suy tàn thế nào Thì cơ thể ta cũng như vậy Tất cả chúng ta là những khối Mang bản chất suy tàn Khi sinh ra Chúng ta đã thừa kế tính chất suy tàn đó Không thể nào tránh được điều này Vừa mới sinh ra Là ta đã nhận lấy già, đau và chết Bây giờ cơ thể này còn đang khỏe mạnh Giống như khối nước đá Nhưng hãy nhìn kỹ hơn cái thân thể này Nó sẽ già đau, quỷ hoại Theo định luật tự nhiên Như khối nước đá suy tàn đó 139 Trái xoài Chúng ta thường xem định và quệ Là hai cái gì riêng biệt Nhưng thật ra Chúng chẳng có gì khác nhau. Chúng khởi sinh cùng một nơi, Nhưng theo hai hướng khác nhau, Giống như trường hợp một trái xoài. Trái xoài lúc đầu nhỏ và xanh, Rồi lớn dần lên, Cho đến khi chín mùi. Trái xoài lúc nhỏ, Trái xoài lúc lớn, Và trái xoài lúc chín. Giờ trải qua ba thời kỳ khác nhau, Nhưng cũng vẫn là một trái xoài. Chỉ có điều kiện thay đổi mà thôi. Trong việc thực hành giáo pháp cũng như vậy. Một điều kiện gọi là định tâm và điều kiện khác gọi là trí tuệ. Nhưng thật ra định và quệ chỉ là một, giống như trường hợp trái xoài vậy. 140 Người bán hàng Nếu việc thực hành của bạn không đạt được kết quả nhanh chóng thì cũng đừng nên chán nản hay thất vọng. Điều quan trọng là hãy tiếp tục hành thiền với lòng kiên trì bất thối. Đừng dội từ bỏ việc hành thiền. Bạn phải có thái độ như bà bán hàng liên tục rao hàng mà không lười biến. Bà ta cương quyết bán hàng và chỉ ngừng rao khi đã bán hết hàng một trăm bốn mươi mốt thịt ngày nay cái mà mọi người đều muốn là tiền họ nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì trăm sự đều xong vì thế họ lao vào kiếm tiền mà không dành thì giờ làm việc phước thiện vậy chẳng khác nào họ có thịt nhưng không có muối để ướp và bảo quản thịt họ cất thịt đâu đó trong nhà Khiến thịt bị thối rửa. Người muốn có tiền không những phải biết cách làm ra tiền mà còn phải biết cách sử dụng hay cất giữ tiền nữa. Bạn không thể nào chỉ mua thịt rồi để đâu đó quanh nhà. Miếng thịt sẽ bị thối. Điều phước thiện khởi sinh từ một tâm thiện đã có trước. Nếu biết được nguyên nhân theo cách này thì người ta sẽ biết cách tạo nhân. Bởi vì quả sẽ tự nhiên theo sau Nhưng thường người ta không tạo ra nhân đúng Người ta rất muốn có phước thật nhiều Nhưng lại không muốn tạo ra nguyên nhân để có được phước đó Những suy nghĩ sai lầm này Mang lại nhiều tai hại, bối rối và hoang mang 142 Thịt dính ở kẽ răng thật khó từ bỏ dục lạc ngũ trần hãy xem dục lạc ngũ trần như một mẫu thịt dính ở kẽ răng khi lấy mẫu thịt ra bạn thấy thổi máy một lạc có thể bạn nghĩ rằng từ giờ về sau bạn không bao giờ ăn thịt nữa vì ăn thịt mắc răng khó chịu lắm nhưng lần sau ngửi thấy mùi thịt thơm ngon bạn không thể nào kềm chế được. Bạn lại ăn nữa và lại mắc răng lần nữa. Khi bị mắc răng, bạn phải khơi nó ra lần nữa và bạn lại cảm thấy dễ chịu lần nữa. Nhưng sự thoải mái này chỉ có thể kéo dài một thời gian cho đến khi bạn lại ăn thịt lần nữa. Chuyện là như vậy đó, dục lạc ngủ trần cũng thế thôi, khi dính vào sẽ thấy đau khổ khi buông ra sẽ thấy dễ chịu một trăm bốn mươi ba còn cưỡng chịu nhiều người cùng sống với nhau như chúng ta đang ở trong tu viện này vẫn có thể hành thiền một cách tốt đẹp thoải mái nếu biết hòa đồng quan điểm báo rằng ở đông người thì không thể sống hài hòa được là không đúng. Hãy nhìn thử con cuốn chiếu. Nó có rất nhiều chân phải không? Thoạt nhìn, bạn nghĩ rằng con cuốn chiếu di chuyển khó khăn lắm. Nhưng nó di chuyển theo thứ tự và nhịp điệu riêng của nó. Việc thực hành của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta thực hành đúng, thì giàu cho có cả trăm, cả ngàn người đi nữa. Chúng ta cũng sống một cách hài hòa một trăm bốn mươi bốn tiền sáp và phân gà luật lệ và những chế định được thiết lập chỉ nhằm mục đích khiến cho mọi việc được thuận lợi thế thôi chẳng hạn như ngày xưa người ta dùng hàng hóa vật chất làm tiền nhưng vật chất thô kịp như thế này rất khó cất giữ nên người ta bắt đầu dùng tiền xu và tiền giấy Giả sử về sau có một đạo luật lấy sáp ong và phân gà làm tiền, thế là người ta bắt đầu chém giết lẫn nhau vì sáp ong và phân gà. Chuyện là như thế đó. Những thứ mà ta dùng làm tiền chỉ là sự chế định do chúng ta đặt ra. Chúng được gọi là tiền bởi vì chúng ta quyết định như vậy. Sự thật tiền là gì? Chẳng là gì cả. Khi mọi người đồng ý với nhau về một vấn đề gì đó, thì một khế ước, một quy định được đặt ra. Thế gian này chẳng qua cũng chỉ là một sự chế định, nhưng thật khó khăn để làm cho một người bình thường biết điều này. Tiền bạc của chúng ta, nhà cửa của chúng ta, gia đình của chúng ta, thân bằng quyến thuộc của chúng ta chỉ là sự chế định mà chúng ta đã đặt ra Và ta thực sự tin rằng tất cả chúng là của ta. Nhưng nhìn dưới ánh sáng của giáo pháp, chẳng có gì thuộc về ta cả. Nếu không sáng suốt, cứ khư cư cho rằng nó là của ta thì sẽ đau khổ dài dài. 145. Con khỉ. Khi biết được bản chất của tâm là liên tục thay đổi, sẽ hiểu tâm như thế nào phải nhớ rằng tâm luôn luôn thay đổi lúc thiện lúc ác nếu biết rõ điều này thì dầu lúc đang hành thiền mà tâm ý rời bỏ đề mục ta hay suy nghĩ ta cũng cảm thấy bình an giả sử bạn nuôi một chú khỉ con khỉ chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ được nó thích nhảy nhót leo trèo chụp chỗ này nắm chỗ kia đó là đặc tính tự nhiên của khỉ giờ đây bạn đến chùa và thấy một con khỉ nữa con khỉ này cũng không ở yên một chỗ nó nhảy nhót lung tung tuy vậy nó không làm bạn khó chịu bởi vì chính bạn cũng đang nuôi một con khỉ nên bạn biết được bản tính của loài khỉ chỉ cần biết được bản tính tự nhiên của một con khỉ thôi thì cho dầu đi đến tận đâu Và gặp bao nhiêu con khỉ Bạn cũng không cảm thấy khó chịu Bởi vì bạn đã hiểu loài khỉ Khi ta đã hiểu loài khỉ rồi Ta sẽ không cư xử như khỉ Nếu ta không hiểu loài khỉ Chúng ta có thể hành động giống như khỉ Khi thấy khỉ giơ tay với chỗ này chỗ nọ Ta nổi giận Nhưng nếu ta hiểu bản tính tự nhiên của khỉ Ta sẽ thấy rằng Con khỉ ở nhà và con khỉ ở chùa cũng giống như nhau. Vậy thì tại sao ta bực mình với chúng? Thấy được bản tánh của khỉ giống nhau là đủ, ta sẽ được bình an. 146 Tổ kiến lửa Dục lạc ngũ trần, chẳng khác nào một tổ đầy kiến lửa. Ta lấy một khúc cây chọc vào ổ kiến, cho đến khi những con kiến leo lên khúc cây, bò lên mặt, rồi cắn mắt và tai ta. Nhưng ta vẫn chưa biết là ta đang lâm vào tình trạng như vậy. Trong những lời dạy của Đức Phật có nói rằng, khi ta thấy sự tai hại của một điều nào đó, thì dầu cho nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa, ta vẫn biết nó tai hại. Khi ta chưa thấy sự tai hại của một vật gì đó Thì ta thấy rằng vật đó tốt Nếu ta chưa thấy được tai hại của vật gì đó Thì ta không thể nào tránh được nó 147 Bà Cố Phần đông đợi cho đến khi già khọm Đến lúc tuổi già xấy bóng Mới bắt đầu đến chùa hành thiền. Tại sao phải đợi đến lúc đó mới chịu đến chùa? Khi bạn nói với một bà cụ, Mẹ ơi, đi chùa với con. Bà cụ trả lời, Con đi đi, ta bị lãng tay. Bạn có hiểu tôi muốn nói gì không? Khi tai bà ta còn tốt, Thì bà ta nghe những gì? Bây giờ khi trọng tuổi rồi, Tai bà không còn nghe rõ, đi đến chùa nghe Pháp, cũng không nghe được gì. Đừng đợi đến khi thể lực kiệt tận mới bắt đầu nghĩ đến việc thực hành giáo Pháp. 148 Người nói dối Thói quen tham lam, sân hận, si mê của chúng ta luôn luôn lừa dối chúng ta. Nhưng nếu ta kiên trì tỉnh thức, Cuối cùng ta sẽ bỏ được chúng. Y như trường hợp có một người già thường đến Và kể đi kể lại cho chúng ta nghe một câu chuyện xạo. Khi biết được sự thật những gì mà người ấy đã kể, Chúng ta sẽ không tin tưởng người ấy nữa. Nhưng ta phải mất một thời gian lâu dài trước khi nhận biết điều này. Bởi vì sự lừa dối cứ hiện diện thường trực, không để ta có cơ hội nhìn thấy thực tướng của sự vật một trăm bốn mươi chín rách nếu chúng ta thấy mọi vật không vững bền thì giá trị của chúng sẽ mất đi mọi vật đều trở thành vô nghĩa tại sao ta cứ nắm giữ mọi vật mà chúng chẳng có giá trị gì phải xem sự vật chẳng khác nào miếng dẻ chùi chân chúng ta giữ nó chỉ để chùi chân mà thôi chúng ta cần phải tập để nhìn thấy rằng mọi cảm giác đều có giá trị như nhau bởi vì chúng có cùng bản chất không bền vững người làm ruộng tinh tấn hành thiền liên tục không lơ là buông trôi như vài người làm ruộng biến nhát sau đây lúc đầu họ làm rất hăng say nhưng việc chưa xong họ đã dừng nghỉ họ chẳng thèm thu thập dụng cụ cứ bỏ mặt đó rồi thông dông rảo bước đi một thời gian sau khi đất đã khô cứng họ nhớ lại thửa ruộng bèn trở lại làm thêm một ít chẳng bao lâu sau lại bỏ dở lần nữa làm việc như thế Thì chẳng bao giờ có được một đám ruộng màu mỡ tươi tốt. Nếu thật sự muốn tiến bộ, Thì đừng hành thiền lơ là như những người làm ruộng biến nhát này. 151 Khách dự tiệc Người ta sống một cuộc sống mù quáng, Quên rằng cái chết sẽ đến. Cũng giống như những người say sưa chè chén ở bữa tiệc họ không nghĩ đến việc bài tiết về sau cho nên họ đã chẳng để ý xem nhà vệ sinh ở chỗ nào cuối cùng khi chuyện phải đến họ không biết phải làm gì và họ sa vào một trạng thái hỗn loạn một trăm năm mươi hai bàn đạp máy may Khi ngồi thiền, chúng ta chỉ cần theo dõi hơi thở, đừng tìm cách kiểm soát, điều khiển hơi thở. Nếu thúc bách hơi thở, cụ y thở dài ra hay thở ngắn lại, thì bạn sẽ bị mất thăng bằng và tâm không được bình an thoải mái. Ta hãy để hơi thở diễn ra một cách điều hòa tự nhiên. Cũng giống như khi ta sử dụng bàn đạp máy may, ta không thể nào thúc ép nó. Ta đạp lên đạp xuống và để nó điều hòa tự nhiên. Nếu thúc ép, thì bàn máy sẽ không hoạt động trơn tru dễ dàng. Trước khi muốn mây thật thụ, ta phải tập đạp máy mây cho nhuần nhuyễn, thuần thuộc. Sau đó, máy mây sẽ hoạt động một cách tự nhiên. Theo dõi hơi thở cũng tương tự như vậy. Không cần quan tâm đến hơi thở dài hay ngắn, mạnh hay yếu, chỉ cần ghi nhận hơi thở để nó hoạt động tự nhiên và theo dõi nó.